Vị trí chính là phía bên trên mật thất. Nó cắn răng một cái lấy ra pháp bảo bổn mạng của mình thiên cương băng ti bát phương võng quang tới. Hôm nay cho dù có liều mạng pháp bảo bổn mạng bị hao tổn cũng không thể để mấy tên tiểu tặc này chạy trốn. Nghĩ tới nó đừng đừng là một yêu tu cấp 8 đỉnh lại bị những tên tiểu tặc này ám toán thành công. Phần xỉ nhục bị ám toán và bị phản bội này phải dùng máu tươi tới làm sạch.